nên sư chấp vị. Phàn lạc quyển 4 chương 5. Thật không ngờ một cô gái tao nhã như vậy mà lại có người cha thô lỗ bá đạo như thế. Khó trách cô ấy nói quốc ngữ không được tốt. Lục Thiên An nhất định không cho cô ấy gặp gỡ kết giao với người ngoài. Trên đường lái xe trở về, Trương Huyền nói: Tôi cũng nghe nói qua Lục Thiên An có một cô con gái say mê nghệ thuật. Cô ta từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Cho nên tin tức về cô ta rất ít. Nâng Y.E.B. Hành Phong tựa lưng vào ghế trầm ngâm nói không nghĩ tới lại trùng hợp đâm vào cô ta. Anh thực sự cho rằng là trùng hợp. Cậu có giải thích nào khác sao? Có. Có. Ví dụ như cô ấy nghe chuyện về anh từ chỗ trình lăng rồi nảy sinh tình cảm với anh Nghĩ cách theo đuổi anh Trong tivi không phải đều diễn như vậy sao Ui Lần này chạy trời không khỏi nắng tráng trương huyền bị vỗ mạnh một cái Về đến nhà Nương, Ui Ê e. B Hành phong mới vừa đẩy cửa ra Hoa Ly và Tiểu Bạch liền vọt tới, cầm theo một bát nước sóng sánh, ngửi được một mùi thảo dược nồng đậm. Anh hắt xì một cái, biết trợ lý của mình lại khoe khoan đạo thần. Không phải nước bùa nha, là hoa đào và lá bưởi non pha nấu với nước, có thể xua đuổi xui xẻo. Đại ca nói anh nhất định sẽ thiếu tiểu hồ ly nói xua đuổi xui xẻo xong liền đi ăn cơm em và tiểu bạch vẫn chờ hai người đã sớm đói bụng n i, -i e hàn phong quay đầu nhìn trương huyền a có tiếng bột không cần nước buồn di chủ tịch nghe khẩu khí của anh giống như thật tiếc nuối yên tâm lần sau tôi nhất định sẽ dùng nước buồn vừa nghe có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi Trương Huyền lập tức ở trong lòng tính toán Chuẩn bị đêm nay liền pha tốt nước buồn Lấy danh nghĩa là cần dùng gấp Anh cũng không phải là có ý đó Nhìn đến đôi mắt xanh trong suốt của Trương Huyền Vì phòng ngựa càng nói càng trở nên sai lệch Đơn Đi Ê B Hành phong lựa chọn im lặng là vàng Ăn cơm xong, Trương huyền lên mạng tìm tư liệu về người đàn ông đã đến gặp Triệu uyên. Có ảnh chụp nên rất nhanh chóng liền tập trung được vào mục tiêu. Người đó tên là Hàng Duy. Nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý. Danh tiếng rất tốt. Rất nhiều luận văn đều đạt được giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước. Là một kẻ rất có tiền đồ. Trương Huyền hâm mộ nói Chờ một chút Đương Đi e, B Hành Phong bảo Trương Huyền đem con chuột Chuyển qua một bài luận văn Bài luận văn tên là Nghiên cứu về tâm lý học dẫn dụ Và điều tra tội Là giúp cảnh sát Nghiên cứu tâm lý học về tội phạm Tiểu Bạc ở một bên nói Đúng vậy Chính là xui khiến nhận tội Thói quen thành tự nhiên Hoác ly lập tức phụ họ Không Tâm lý dẫn dụ cũng dùng để ám chỉ thuật Chính là trương huyền và nơn Duy E B Hành phong đồng thời kêu lên thôi miên Nếu hàng duy nghiên cứu thuật thôi miên Thì sẽ không khó để giải thích việc nơn y. B Hành Phong có trí nhớ hỗn loạn Đó là bị người cưỡng chế truyền vào Những cảnh tượng và hành vi đó đều xuất phát từ ám thị của Hàng Duy Làm cho nương B B Hành Phong nghĩ mình thật sự ghét người Thật là một tên đáng chết Nhất định là ngay khi anh vừa đến bữa tiệc liền thôi miên anh Nhưng mà tại sao hắn lại không điều khiển anh vết trình lăng ngay tại bữa tiệc Trước mắt bao người như vậy anh liền hết đường chối cãi Trong bữa tiệc rượu có rất nhiều người không thể xuống tay dễ dàng được Tiểu bạc lập tức trả lời Nhưng mà Hàng Duy và chủ tịch lại không quen biết tại sao lại muốn hại anh ấy hoác ly hỏi. Hắn nhất định là bị lục thiên an suối ruột. Triệu Uyên cũng là lục thiên an thuê để đe dọa chủ tịch. Cho nên bọn họ mới gặp nhau. Chủ tịch, chúng ta hiện tại lập tức đi tìm Hàng Duy. Nhìn đến đường lớn rộng rãi quang đảng trước mặt. Trương Huyền so với bất cứ lúc nào thì càng có sinh lực Lập tức cầm lấy áo khoét chạy đi Hốt ly đuổi theo hỏi vậy bọn em thì làm gì Tiếp tục theo dõi Triệu Yên Tiền mua hai sợi dây truyền channel không thể phí phạm Trương Huyền quyết tận dụng cho bằng hết truyền đạt mệnh lệnh Nơi Hàng Duy sống là một khu dân cư khá yên lặng Có nhà và sân độc lập phòng khám cũng ở đó. xe của nương. Y. e b. hàn phong mới vừa tới gần khu dân cư, liền nhìn thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn. giữa ánh lửa xen lẫn cả âm thanh còi xe cứu hỏa rớt chói tai. sẽ không trùng hợp như vậy chứ trương huyền thì thào nói. nương. Y. e b. Hành Phong dừng xe ở chỗ đổ xe gần đấy Cùng Trương Huyền vội vàng chạy tới Chỉ thấy một căn nhà chìm trong biển lửa Nghe mấy bà nội trợ vây xem bên cạnh rầm rì Hình như là gác nổ gây nên hỏa hoạn Trương Huyền cười hì hì ghé lại gần cả một căn nhà đẹp như vậy Thật đáng tiếc Không biết chủ nhà là ai Không biết có mua bảo hiểm hay không. Thấy trai đẹp tham gia vào. Mấy bà nội trợ lập tức nhiệt tình đáp lại là nhà của bác sĩ Hàn. Cậu ấy là bác sĩ tâm lý. Tính tình hiền lành. Nghe nói khi gác nổ cậu ấy còn ở trong nhà. Hy vọng các nhân thiên tướng không bị gì nghiêm trọng. Nghe xong những lời này, Trương huyền hướng về phía nâng b, hành phong làm động tác over. Nhất định là lục thiên an sợ anh tìm được chứng cớ. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Chỉ bằng một đám cháy. Ngay cả người lẫn vật chứng tất cả đều bị nuốt mất. Cậu không thấy là ông ta rất nóng vội sao? Kỳ thật cho tới bây giờ Chúng ta mới chỉ là nghi ngờ mà thôi Nhìn thấy ngọn lửa hừng hợp phía trước Nương, D e. B Hành phong nghĩ lục thiên an Vốn không phải là một người thiếu kiên nhẫn Vậy thì đến tột cùng là vì lý do gì Khiến ông ta phải mau chóng giết hàng Duy diệt khẩu Anh nên lo lắng về trình lăng trước đi Lục Thiên An ngay cả Hàng Duy đều có thể không chúc do dự diệt trừ Tuyệt đối không để yên cho Trình Lăng lâu đâu Vẫn không tính ra được hành tung của cô ta Chủ tịch lần này tôi thật sự là đã cố hết sức Nhưng mà chỉ có thể tính ra được cô ta còn sống Còn sống cái này coi như là tin tức tốt đi Hàng Duy lại không may mắn như vậy Sau khi lửa đã được khống chế Hắn bị che bằng một tấm vải trắng Được người ta dùng cán nâng đi ra Trương Huyền ở trước ngực làm dấu chữ thập. Ít làm trò đi Nơ, Ê Ê B Hành phong vỗ Trương Huyền một chút say người rời đi Trương Huyền vội đuổi theo Hàng Duy chết rất kỳ quái Để lát nữa tôi đến cục cảnh sát hỏi thăm một chút kết quả khám nghiệm tử thi Tôi đi với cậu Người có thể chất như anh không nên đi đến những chỗ đó Đừng để sau này lại bị du hồn bám theo Anh đã sớm thói quen gặp Nguyễn Dù sao bên người còn có tiểu thần côn là bùa trừ tạc tự nhiên rồi không phải sao Quay lại chung cư Hoác Ly và tiểu bạch không ở nhà đem ra vì có được dây truyền che nộ. Hai con vật này đang tận trung công tác làm nhiệm vụ theo dõi. Nương, V B Hành Phong trở về nhà mình. Tắm rửa xong đi vào phòng ngủ. Thì thấy Trương Huyền ngênh ngang nằm ở trên giường xem tivi hiểu thần côn chắc không phải là tính toán từ nay về sau vẫn tiếp tục nằm trên giường mình chứ quét trương huyền liếc mắt một cái đơn ghi e b hành phong nửa thật nửa giả nói giường của tôi chỉ có người yêu mới có thể ngủ nếu cậu không có tinh thần dân tặng thì sau này đến đây nằm đi di. Chủ tịch anh chắc không phải là thật sự muốn phát triển tình cảm với tôi chứ hả? Nhớ tới lời dặn dò của nơ Y E B Dựt Trương Huyền ánh mắt tỏa sáng. Lập tức cười hì hì tiếng lên. Tôi thì không sao cả. Tuy rằng tôi không có hướng thú với đàn ông. Nhưng đối với tiền thì thật sự cảm thấy hướng thú. Bộ dạng của anh lại là kiểu tôi thích Tâm tình tốt của nương Y E B Hành phong giống như lá vàng bị gió thu cuốn hết biến mất không còn lấy một chút Trương Huyền lại vẫn không nhận ra Tiếp tục nói đến điểm mấu chốt Anh chuẩn bị chi bao nhiêu tiền a Ngàn vạn lần không nên chi quá nhiều Anh có biết con người của tôi đối tiền tuyệt đối không có sức chống cự không? Nếu chi giá rất cao, tôi ngay cả linh hồn của mình cũng có thể bán đứng. Ờ, chủ tịch tức giận lôi đình. Trương Huyền lập tức ngậm miệng lại. Nhìn trộm thấy anh sắc mặt không tốt. Không dám tiếp tục lên tiếng. Ngoan ngoãn cầm lấy gối chạy ra khỏi phòng ngủ. Đơn... E B Hàn phong nằm lên giường Huyết sâu mấy lần Nghĩ thầm mình sau này cho dù không bị tuổi hồ chết Sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu thần côn này làm tức chết Di động vang lên Nương E B Hàn phong ấn tiếp nghe Là một giọng nữ trầm thấp Anh sựn sốt một chút mới nhớ tới là Lục Uyển Đình. N-y y e, b, tiên sinh, muộn như vậy tôi gọi điện đến cho anh không làm anh thức giấc chứ? Không có, tôi luôn luôn ngủ rất muộn. Vậy là tốt rồi. Lục Uyển Đình trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Chuyện tối nay thật xin lỗi. Sau khi tôi về nước một mực ở trong nhà làm điêu khắc Căn bản không chú ý nhiều đến tin tức Không ngờ tới anh chính là nơn Y E B Hạnh Phong Tôi cha rất lâu mới tìm được số điện thoại di động của anh Tôi thay mặt cha tôi xin lỗi anh Không sao tôi không để bụng chuyện đó Vậy là tốt rồi Tính của cha tôi là luôn luôn làm theo ý mình không nghe lời khuyên của người khác, nhưng mà tôi tin tưởng rằng chị họ tôi mất tiếc không liên quan đến anh. Chờ sau khi hiểu lầm được hóa giải, chúng ta lại hẹn một lúc nào đó gặp nhau được không? Lục Uyển Đình nói năng thật sự rất khéo léo. Nói xin lỗi xong lập tức ngắt máy. Xem ra những người làm nghệ thuật đều rất tinh tế thấu tình đạt lý. Cùng với trình lăng hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau Đơn Đi E B Hành phong buông di động Tắt đèn ngủ Trên giường còn vương lại mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt của trương huyền Mùi hương dường như không giống với trước kia Nhưng thành thật mà nói Anh không chán ghét Rạng sáng Triệu Uyên giao ca xong Lập tức chạy đến buồn điện thoại công cộng ở ngay giao lộ phía trước Bởi vì hưng phấn Tay cầm điện thoại của hắn có chút phát run. Triệu Uyên cảm thấy vận xấu của mình gần đây đang phức lên Chỉ là động động tay chân một chút Gọi mấy cuộc điện thoại đe dọa, Liền dễ dàng kiếm được một đống tiền mặt Cái gì mà nhà thương nghiệp lớn Bác sĩ danh tiếng Mặt ngoài nhìn qua Thì sáng sữa thành đạt Sau lưng chỉ sợ So với hắn cũng không sạch sẽ hơn bao nhiêu Ngày hôm qua gặp hàng vui Càng làm cho hắn phát hiện Đó là một kho tàn vô tận Không nhân cơ hội Kiếm một món hời Thì thật sự rất có lỗi với bản thân Cho nên Triệu Yên quyết định Không hề dựa theo kế hoạch đơn thuần gọi điện thoại đe dọa Mà là chân chính bước nơn e. e B Hành phong phun tiền ra Số tiền hắn còn chưa có nghĩ ra Nhưng dù có nhiều tiền thế nào nơn e. e. B Thì cũng xuất ra được Có thể chậm rãi xảo trá một chút Điện thoại vừa chuyển Nghe thấy giọng nói hơi buồn ngủ vang lên Triệu Uyên hạ giọng nói tư vị ngồi nhà tù không dễ chịu chút nào đúng không Đối phương lập tức khẩn trương Là anh 100 vạn anh nói tôi đã chuẩn bị tốt Đem phim cùng ảnh chụp đưa cho tôi Tôi lập tức đưa tiền cho anh Tôi thay đổi chú ý rồi Nếu tôi đem ảnh chụp bán cho lục thiên ăn Hắn tuyệt đối trả không thấp hơn 500 vạn Thế nào? Suy nghĩ một chút Đáng chết Xem ra bị bước đến nỗi nóng Thân sĩ luôn luôn kiềm chế cũng sẽ mắng chửi người Triệu Yên cười lạnh nói 500 vạn đối với anh mà nói không tính là cái gì Nếu sự tình bị bại lộ 500 vạn cũng không thể giải quyết được đâu Đầu dây bên kia trầm mặt Triệu uyên cảm thấy không kiên nhẫn Chợt nghe bên kia chậm rãi nói Nếu tôi không muốn đưa thì sao Cái gì Thanh âm tự hồ không phải từ trong ốm nghe truyền đến Mà là Triệu uyên ngẫm đầu Lập tức nhìn thấy nơm y... E B Hàn Phong đứng ở bên ngoài buồn điện thoại lạnh lùng nhìn mình Trong tay còn cầm di động Trong lòng biết không ẩn. Triệu Yên cúng quyết ra khỏi buồn điện thoại Lại bị Trương Huyền chặn lại Cười hì hì hỏi Triệu bảo vệ Cậu gọi điện thoại cho ai thế? Bạn, bạn Trời còn chưa sáng mặt chẳng lẽ cậu liên lạc với hiểu sao? Anh đang nói cái gì tôi không hiểu Nương. Y E B Hành phong đi tới Dương Dương tự đắc sơ di động lên Đừng có giả vờ nữa Tôi đã đem những lời cậu nói ghi lại Trong buồn điện thoại cũng đặt thiết bị ghi âm Thế này là đủ để chứng minh hành vi đe dọa của cậu Đúng thì thế nào thấy tránh không khỏi Triệu Yên liều nói tôi có trong tay ảnh chụp anh giết người Chẳng lẽ anh dám báo cảnh sát sao Báo cảnh sát làm gì Chúng ta trực tiếp giết người diệt khẩu không phải là được sao Trương Huyền vẽ mặt âm hiểm cười Dáng vẽ lương manh thể hiện đầy đủ Triệu Yên sợ tới mức lập tức vung tay đấm Lại bị cậu dễ dàng khống chế Vặn ngược tay hắn ra sau lưng Hỏi là ai bảo cậu gọi đến đe dọa Không có uy Trương huyền tay tăng thêm lực Triệu uyên đau đến mức mồ hôi lạnh ướt ra Vội kêu tôi không biết người đó là ai Hắn cho tôi một đống tiền rồi bảo tôi làm như vậy Nếu cậu gặp lại hắn Có thể nhận ra hắn không Có thể có thể có thể Cảm giác cánh tay bị vàng đến sắc gãy Triệu uyên liên tục gật đầu Tiểu bạch bọn nó theo dõi cả đêm Cuối cùng không uổng phí Trương Huyền vừa lòng gật đầu Ai ngờ trong bóng đêm đột nhiên có tiếng động vang lên Có bóng người lao tới kêu to cảnh sát đây Không được nhúc nhích Thanh âm thực nhiệt huyết Cách ăn mặc thực thiên sư Đúng là vị cảnh sát vừa mới nhận chức ngụy chính nghĩa Người này như thế nào đi theo tới đây Xem nhẹ mấy lá bùa quan âm la hán Trên người ngụy chính nghĩa Nhưng súng trong tay cậu ta vẫn là rất có huy lực Trương huyền do dự một chút Lựa chọn thả tay Triệu Yên thoát khỏi khống chế Vội chạy tới bên cạnh ngụy chính nghĩa Kêu to cảnh sát Hai người kia muốn giết tôi Mau cứu tôi Yên tâm cảnh sát chúng tôi tuyệt không bỏ qua cho một tên người xấu nào Này cậu nhìn kỹ một chút đi Nhìn cho rõ ràng ai là người xấu Không được nhúc nhích ngụy chính nghĩa gơ súng hô to Trơ mắt nhìn thấy triệu uy nhân cơ hội bỏ trốn Nương Y E B hàn phong có chút mực mình Ngụy chính nghĩa còn cố tình lửa cháy đổ thêm dầu Tôi vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng Người kia nắm giữ chứng cứ phạm tội của các người Các người muốn giết người diệt khẩu Tôi hiện tại có thể lấy tội danh cố ý giết người bắt các người Hai ngày vừa rồi ngụy chính nghĩa bị ủi quấy rầy đến sắp suy nhược thần kinh Làm cảnh sát Cậu không sợ chết Chết bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt Nhưng mà ủi thì khác Cứ bất thình linh nhảy ra thân mật tiếp xúc Không cần ra tay Dọ đều có thể dọ cho chết kiếp Ngồi chính nghĩa nghĩ tới nghĩ lui Rốt cục quyết định đấu đến cùng Bùa hộ mệnh quen âm la hán đều được ra trận Trang bị cho bản thân thỏa đáng xong Tiếp tục đeo súng chạy đến chung cư của nơ Doi B, e. B. Hàn phong để theo dõi Cậu tin tưởng vững chắc ta không thể thắng chính chỉ cần tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện ma quái này thì lo gì đám ác quỷ không đi vào khuôn khổ. Vì thế, ngồi chính nghĩa giống như tiểu bạc cả đêm canh giữ ở dưới chung cư làm công tác theo dõi. Trời xanh không phụ người có tâm. Rạng sáng, cậu phát hiện nên. Ơi. E. B. Hàn Phong và Trương Huyền có hành động khác thường. Vì thế theo dõi tới đây. Ai nói cậu không thể xử lý đại án? Lần này cậu không phải đã độc lập thành công làm một vụ án đẹp đẽ sao? Ngụy Chính nghĩa đắc ý gào vạc tiến lên phía trước, lấy còng tay chuẩn bị đeo vào tay nương. A, e. B, Hàn Phong. Ai ngờ nhánh một cái Không đợi cậu kịp phản ứng Súng đã rời tay Ngay sau đó cổ tay đã bị còng tay khoáng lại Nương, Ê e. B Hàn phong thuận tay đem một bên còng tay khoáng vào rào trắng đường ở bên cạnh Trương Huyền nhìn thấy tròn mắt chủ tịch Chiêu này của anh xài thật sự thuần thuộc nha Mã mã hổ hổ Một câu thành ngữ của Trung Quốc Với ý là làm việc không cẩn thận Qua loa đại khái thầy các anh dùng thành ngữ Nhiều thế này chỉ khổ em thôi Hai tên tội phạm này Thả ta ra Nếu cậu không muốn bị đánh ngất Thì câm miệng đi nương E B hàn phong nổi giận vì tiểu cảnh sát lỗ mãn Dơ súng lục lên hù dọa cậu ta Đe dọa có hiệu quả nhanh chóng Ngụy chính nghĩa ngậm miệng lại Chỉ dám dùng ánh mắt căm giận trường bọn họ Chỉ tiếc căm giận cũng không phát huy được hiệu lực Nơ IEB Hành Phong cùng Trương Huyền đã chạy xa Thả ta ra trả súng cho ta Hai tên khốn kia Người tới cứu mạng Một con quả quát một tiếng bay qua, hòa lẫn với tiếng quát to của ngụy chính nghĩa. Trốn ở chỗ này hẳn là không có người tìm được, trước tiên phải tránh bị tìm ra, sau đó sẽ tìm cơ hội bỏ trốn. Triệu uyên trốn trong nhà kho ở bãi đổ xe tính toán. Hắn làm bảo vệ ở chung cư này hơn nửa năm, biết rất nhiều góc hẻo lánh. Cho nên ngay lập tức nghĩ tới nơi này trước tiên Đe dọa không kiếm được một chút tiền nào Còn bị ghê âm Hắn chỉ là một tên bảo vệ nhỏ đấu Không lại người ta làm chủ tịch có tiền có quyền Vẫn là tự nhận mình xui xẻo Chạy trốn thôi Đi đến nhà gì ở nông thôn trốn một thời gian Chờ trời yên biển lặng rồi trở về Nhà kho rất nhỏ Triệu uyên chỉ có thể rút vào một góc ở bên trong Qua hồi lâu cũng không thấy có người đuổi theo Hắn chưa kịp đắc chí mình nhanh trí thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân Bắt đầu hắn còn tưởng là nơm, B E B Hành phong hay cảnh sát Nhưng lập tức liền phát hiện không phải Cột, cột. Cột, cột. Tiếng bước chân rất nhẹ rất chậm Khoảng cách mỗi lần vang lên tự hồ lâu như nửa phút Làm cho người ta nhịn không được phải suy nghĩ Trong nửa phút đó Chân người này có phải là vẫn nâng lên không nổi hay không? Sau lưng có cơn gió lạnh thổi tới Triệu Yên rùng mình Theo bản năng sờ sờ phía sau Chạm vào lại là vách tường cứng rắn Khu chung cư này khi xây dựng nhất định là bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu Mới biến thành gió lạnh thổi tới từ khắp nơi thế này Triệu uyên nhịn không được mắng một câu thô tục Tiến bước chân cứ quanh quẩn trong khoảng không tĩnh lặng ở bãi đổ xe Âm thanh khi vang khi ngừng mang theo vẻ âm trầm khó hiểu Các nhà kho càng lúc càng gần Rốt cục dừng lại ở trước cửa Triệu yên tim vì căng thẳng mà đập kịch liệt Đợi nửa ngày cũng không thấy có người mở cửa Hắn nuốt nước miếng Nằm út sách cuối người xuống nhìn qua cửa chớp phía dưới của cánh cửa nhìn xem bên ngoài Lại không nhìn cái gì cả thật quái lạ Có phải mình nghe lầm hay không? bãi đổ xe này quá lớn, có lẽ vừa rồi không phải tiếng bước chân, mà là âm thanh gió luồng thôi. Chung quanh không khí lại lạnh hơn rất nhiều. Triệu Yên nhịn không được run run, do dự một chút, quyết định đi ra ngoài. Nơi này rất lạnh, điều hòa ở ký túc xá của hắn sẽ làm hắn ấm áp lại. Vương tay đẩy cửa. Cửa lại một chút cũng không di chuyển Triệu Uyên có chút bối rối Nhà kho không có khóa Chỉ lắp đặt một cái then cài cửa ở bên ngoài Vừa rồi hắn cũng không nghe thấy có người đóng then cài cửa Cho nên không thể có chuyện cửa không đẩy ra được Triệu Uyên bắt đầu dồn sức đẩy cửa Nhưng mặt cho hắn dùng lực mạnh như thế nào Cửa đều không thể mở ra. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh. Không phải chỉ lạnh theo mức độ của điều hòa mà căn bản là lạnh như hầm băng. Người tới cứu mạng. Đột nhiên bị lạnh và sợ hãi kiếp thiết triệu uyên toàn thân đều phát ra run rẩy kịch liệt. Cũng không suy nghĩ xem có bị người ta phát giác hay không. Nâng chân bắt đầu dùng sức đá cửa. Nhưng hắn lập tức phát hiện bên dưới cửa chết gió không lùa vào nữa Hắn run rẫy vương tay xuống xem xếp Cảm giác lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền lên Cửa chết đúng là đóng một tầm băng rất dày Ngươi ra không được đâu Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp Triệu Uyên quay đầu Nhìn đến trên vách tường hiện lên bóng một cô gái Hình ảnh rất mơ hồ. Chỉ có thể thấy rõ ràng cây nến cô ta cầm trong tay vụt sáng chết hiện. Phía dưới ánh nến là hình ảnh thú vật dữ tận. Chợt nhìn đến hình ảnh quỷ dị như thế. Trái tim triệu uyên đập mạnh đến mức chịu không nổi. Hắn ôm ngực. Liều mạng cố sức hô hấp. run run nhất chân tiếp tục đạp cửa. Hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này Ánh lửa không ngừng tới gần Chiếu sáng lên khuôn mặt hoảng sợ của Triệu Yên Con mắt của hắn đột nhiên lồi ra Rốt cục thấy rõ phía trên hình thú vật kỳ thật là một mặt kính lúp Mặt kính hiện rõ nhất cử nhất động của hắn Hóa ra tiếng cột cột vừa rồi không phải tiếng bước chân Mà là tiếng hắn đạt cửa lúc này Một chút một chút Thông thả mà cố hết sức Không thể nào tránh lui Cô gái đó bước đến trước mặt Triệu Yên Chỉ sừng thú cháy rực về phía hắn Khó miệng gợi lên nụ cười gằn hung ác nham hiểm ngươi làm trái với ước định Đây là thần đối với ngươi trừng phạt Đây là lời nói cuối cùng mà Triệu Yên có thể nghe được Trái tim sau một trận mãnh liệt chấn động đột nhiên ngừng lại Sự lạnh giá khôn cùng vĩnh viễn vây quanh lấy hắn Nâng y e b hành phong cùng Trương Huyền chạy vội tới bãi đổ xe Hỏi cậu xác định hắn ở trong này Hẳn là không sai Trương Huyền vừa rồi bấm đốt ngón tay tìm phương vị Tính được chính là tốn vị vị trí khỏe tốn Một khỏe trong bát quái đồ Có gì mời xem chú thích ở Bạc, phía Đông Nam Nên phải là chỗ này Nhưng bọn họ lại không tìm thấy tung tích của Triệu uyên Trương Huyền, cậu xem Đơn gì E B Hàn phong đột nhiên nhìn đến từ khe cửa nhà kho cách đó không xa có sương trắng chậm rãi chảy ra. Tiếp theo đó cánh cửa kép kép mở ra. Nước đóng thành băng theo khung cửa khép mở mà rơi xuống đất. A, không ngờ khu chương cư này cũng có nhà băng tự nhiên. Thực hợp với tình hình. Một khối băng lớn từ bên trong lăn ra. Ngã sang một bên. Xem hình dạng giống như là hình người co quắp cuộn tròn lại Trương Huyền than thở nói đừng có nói với tôi đó là Triệu uyên đấy Cậu nói không sai Thân thể đó bị băng bao vây Giữa đống mưa băng đang rơi xuống lức phức hiện lên khuôn mặt chữ điền cho tàn Mơ hồ hiện ra khuôn mặt của Triệu uyên Cảnh sát đây không được nhút nhút Người chính nghĩa vọt tới Giơ súng chuẩn bị chiến đấu đồng thời còn không quên báo rõ thân phận Động tác ngữ điệu hoàn toàn là phiên bản của lúc nãy Đáng tiếc hiệu quả lại không giống như vừa rồi Không hề có một chút tác dụng Các người cư nhiên lại dám hành hôn giết người Phát hiện khối băng hình người nằm ngã xuống đất Ngụy Chính nghĩa nhanh chóng chạy lại khi nhìn thấy bộ mặt cực độ vặn vẹo của Triệu Uy bị băng phủ kín, cậu không khỏi run run. May là chính mình có dự kiến trước, trên người có cầm thêm một khẩu súng dự trữ khác. Ngụy Chính nghĩa vội vàng một tay cầm súng, một tay mò di động chuẩn bị kêu cứu. Hai tên tội phạm này rất hung tàn. Cậu một người có thể Không, là nhất định không thể đối phó Ngay lúc di động được lấy ra Thì đột nhiên có một tiếng hí chói tai phát ra Một cô gái tóc dài xuất hiện Ở trước mặt Ngụy Chính Nghĩa Vương tay đánh về phía cậu Tự ảnh đột nhiên toét ra Ngụy Chính Nghĩa sợ tới mức kêu một tiếng Cuốn quyết dơ xuống bắn Đáng tiếc viên đạn không có một chút hiệu quả nào Xuyên qua bóng trắng kia bắn đi ra ngoài Thối lui Trương huyền tiến lên một cước đem tiểu cảnh sát đá ra Lập tức giơ hai ngón tay lên Một lá bùa bắn ra Tam lưu thiên sư cũng là thiên sư được không Dám ở trước mặt cậu hung hăng càng quấy như vậy Quả thực là quá coi thường cậu Bóng trắng nháy mắt bị bồ đánh tan Chỉ để lại một chuỗi gào thép nho nhỏ Trương Huyền lại sững sốt di yeah. Không phải âm hồn Không phải thủy sao Nhưng gần đây cô ta vẫn đều xuất hiện ở trước mặt tôi Nơm y y e, b Hạnh Phong nói Đúng đúng Hai ngày vừa rồi còn không ngừng quấy rầy tôi Ngụy Chính Nghĩa rung rung bò lên Nhìn Trương Huyền tôi còn tưởng là do anh gọi ra Trương Huyền liếc mắt kinh thường Tôi không có nhàm chán như vậy Vậy đó chính là nữ Nghĩa muốn tìm người chịu tội thay Phim Ma xem nhiều Ngụy Chính Nghĩa tự cho là thông minh ngầm kết luận Không Vừa rồi cái kia không phải Nghĩa Cũng không phải ác linh Cái bóng trắng đó không có toán khí và âm khí, mà là một loại ý niệm. Nói trắng ra là, là thứ sinh ra từ chất niệm của con người, do đó hình thành hình ảnh, không thể thương tổn con người. Nhìn ngụy chính nghĩa sợ tới nước mặt trắng bệt trương huyền cười cười tính toán không giải thích. Người này cũng là bị hủy kéo đi làm người chịu tội phải không? Vừa rồi Trương Huyền ra chiêu thật sự rất oai Ngụy chính nghĩa trong lúc nhất thời đã quên quan hệ địch ta Mò lại lôi kéo làm quen Đúng vậy, loại ác quỷ này rất khó chơi, cậu phải cẩn thận Vậy, chúng ta đây bây giờ nên, nên làm cái gì? Không biết Trương Huyền là đang hồ dọn người Nghe xong lời này Ngụy chính nghĩa sắc mặt nháy mắt trắng như mới chui từ trong hang bột mì đi ra Di cậu không bắt chúng tôi đến cục. Ngụy chính nghĩa đầu lắc lắc so với cổ còn nhanh hơn Cậu còn không có ngước đến vậy Lại càng không muốn bị ác hủy biến thành cục băng Tư vị phải chịu nhất định rất khổ sở Hiện tại mạng nhỏ khó bảo toàn Vẫn là tạm thời đem chính nghĩa phóng sang một bên. Trước quy phục rồi nói sau. Lá bùa của anh hình như rất hiệu nghiện. Bán vài cái cho tôi thế nào. Một lá năm nghìn. Người nên chém thì phải chém. huống chi ngụy chính nghĩa còn vài lần tìm bọn họ gây phiền toái. Trương huyền lập tức đem bản giá thăng lên gấp 10 lần. Không thành vấn đề. Ngụy Chính Nghĩa nhìn xem văn nhân uể dị nằm trên mặt đất lúc này băng bắt đầu tan. Hiện tại đường nói 5000, chính là năm vạn. Cậu cũng không chút do dự lấy ra. Nương. Em. B. Hành Phong đem súng lục của Ngụy Chính Nghĩa trả lại cho cậu ta. Hỏi cậu làm thế nào mà mở được còng tay? Là nhờ một em trai nhỏ giúp đỡ Tôi đáp ướm tặng nó một bơn À Lương ờ. leo núi của nai Một đôi giày thể thao Adidas, Cộng thêm mời ăn một tháng khen túc Nó liền giúp tôi mở ra Không cần phải nói nhất định là hoác ly làm Từ khi Tiểu Bạch đến nhà bọn họ Tiểu Hồ Ly làm việc cũng học được cách đòi hỏi. Trương Huyền tức giận đến rống to các ngươi hai con vật này lập tức lăn ra đây cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz